Trời xăm xì, mây đen kính đặc trắng gió, phủ kín bầu trời mùa thu. Gió, rít qua những đồng cỏ rậm rạp, phóng tầm mắt không nhìn thấy chân trời. Đường, đường khúc khỉu. Công bằng mà nói là không có đường, chỉ là một đường mòn trong bụi rậm. Miễn cưỡng để bốn bánh xe chèn qua, xe, xe màu trắng bạc. MaxiDet nguyên kiện kiểu dáng mới nhất của đất vừa cầm trong tay chưa tới 1 tuần đã lái vào con đường hoang vu, báo sao người ta không sống. Thành xe dưới trần trắng đồng mạnh, trước mặt sừng sững vài cái tòa nhà cao tầng đột nhiên đập vào mắt, mở to mắt thò đầu ra ngoài cửa kính xe, xác nhận không phải là ảo giác. Đây là đâu? Trong vòng bán kính không thấy người, càng không có bất cứ nhà cửa nào. Giữa khung cảnh phủ đầy rác và cỏ hoang Lại bỗng nhiên mọc lên mấy tòa nhà cao tầng này Nghĩa trang cắm vào Lý trí đang cảnh cáo Nhưng hốc mồm lại khiến tôi nhấn ra Rõng rén cẩn thận Chẹt qua cỏ hoang đá vụn Lái vào lâu đài nguy Nga Không là địa ngục nhất nhát Bên trái hai tòa nhà cao tầng Bên phải hai tòa nhà cao tầng Chính giữa là tòa nhà cao tầng Tổng cộng là có 5 tòa nhà Số tầng thì giống nhau, kích cỡ cũng giống nhau Cũng nát giống nhau, chỉ có phương hướng thì khác nhau Kỳ lạ, chính là nhà cổng đá của Thượng Hải xưa Nhưng mà mỗi tòa đều phóng đại rất nhiều lần Lại cao tới 10 tầng Chỉ có trong mơ mới có, sao lại nhìn tận mắt được kia chứ Nhà cổng đá của Thượng Hải không hiếm, nhưng cao nhất cũng không quá 3 tầng Chỉ dài vài mét mà thôi, nhưng từ trước tới giờ chưa từng thấy quy mô lớn đến như vậy Chưa từng nghe thấy, hay là sau này bắt chước hoặc là trường quay phim ảnh nào đó Nhưng từng cánh cửa thủng lỗ chỗ, cửa sổ phụ bụi, mặt tường thì bong tróc Đã nói lên lịch sử của công trình kiến trúc này Năm tòa nhà sắp xếp cũng rất là kỳ quái Trái phải hai bên đều có hai tòa nhà giống như hai bức tường vây khổng lồ Tòa nhà cuối cùng nằm ngang tạo thành một không gian nửa đóng kín Giống như một chữ U lộn ngược Nếu không vì cô ấy thì nơi hiểm ác kỳ quái thế này Tuyệt đối tôi phải quay đầu bỏ đi Nhưng tôi lại tò mò chằm chằm lái xe vào Xuyên qua hàng núi trước mặt, vào trong nơi sâu nhất của chữ U Rời khỏi, tòa nhà cuối cùng chỉ vài mét Thì một người đàn ông quần áo rách rưới lam lũ Bỗng song ra từ trong cửa động Tóc xỏa, ánh mắt dữ dành, điên cuồng gào thét Giống như tôi đang điều khiển một con quái vật vậy Tôi vội vã phanh xe, gã điên này tay chân khu khoắn Dồn sức ném một viên gạch trúng vào cửa xe của tôi Rằm, gạch và kim loại va đập kiều lên Khiến tôi đau lòng làm sao Tuần trước vừa mới trả 70 vạn tiền để mua xe Coi nó như là một báo vật Đến cả chạm vào một nhành cây Điều khiến cho tôi phải hét lên huống hồ là cả một viên gạch nặng như thế Ôi trời ơi Tức tắp mở cửa xe Muốn đánh cho cái gã đó một trận lên thân Không ngờ sau lưng lại mọc lên một đám người cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, ăn mặc trang điểm cũng bình thường, Tài nằm tay nắm tay mời, tóm chặt lấy cái gã điên đó, ra sức kéo gã vào trong cửa đồng. Có một người đàn ông trung niên mặc áo đen, thân hình cao gầy, sắc mặt trắng bệch, không một chút biểu cảm, lạnh lùng tiến lại gần tôi, xin lỗi, não anh ta không có được bình thường. Ôi thật đen đuổi Phải chăng công ty bảo hiểm sẽ bồi thường Hà tất phải tính toán với cái gã điên này Đang định dừng xe lại Người đàn ông áo đen cảnh báo Người ngoài thôn mau rời khỏi đây Người ngoài thôn Các thành phố chỉ có mấy chục cây số Sao lại có lệ đấy Nơi sầu nhất của giếng trời Tôi châu mày ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh Chỉ thấy toàn mái ngối kính như mây đen Năm tòa nhà kỳ dị giống như một thế giới dị hương xa xôi Đàn vây trối lấy tôi một cách cô độc Tôi quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ Sắc trời ưu ám hiện lên một khu mặt âm u của tôi Tôi tiền miệng hỏi Xin hỏi đây là đâu Người áo đen chán nặng thở dài Từng từng nhã ra bốn chữ Quang trọ quang thôn Ở đây là quán trọ Quan Thông, người áo đen mặt nhiên quay người bỏ đi, những viên gạch tường đó sẫm lạnh toát, nhưng là một bi mộ. Tài nắm lấy cửa xe tối trần chờ do dự, bỗng nhiên tôi cảm thấy có một đôi mắt ai đang nhìn tôi chằm chằm. Tầng 3 tòa nhà bên trái có một cô gái trẻ, đang tựa cửa sổ cúi đầu thẫn thờ nhìn tôi. Hoang, tôi kích động tới mức suýt nữa tôi kêu lên. Tôi dụi, dụi mắt, ngờ là mình nằm mơ. Tôi thận nhìn, lại thất vọng lắc đầu. Cô ấy không phải là hoàng, chỉ là tướng mạo hơi sành điệu mà thôi. Nhưng khuôn mặt hoàng đã ấn đậm trong trái tim tôi từ lâu, cho dù là trong hàng vạn người cũng tuyệt đối không thể nhận nhầm. Vậy cô gái trong cửa sổ căn hộ tầng 3, ánh mắt giấu giếm điều gì? Sợ hãi tới xương tủy, chỉ vì khuôn mặt của mình Bớt giác tôi sờ lên mặt, thật sự đáng sợ như vậy sao? mà cô ấy quả thật là đẹp giống hoàng Ánh mắt cô ấy chạm ánh mắt của tôi, hoảng loạn đóng cửa sổ lại Dưới mây đèn bụi sớm, mù mịch ngửa mặt nhìn năm tòa nhà Tất cả cửa sổ đều đã đóng chặt, không thấy bất cứ một hơi người nào Vậy là tôi quyết định ở lại, nhưng không thể đổ xe ở đây Để cho cái gã điên lại lấy gạch đặc nữa Tôi tức tắc tôi quay đầu chiếc xe Mercedes thân yêu Lái ra khỏi thế giới quán trọ hoàng thôn hình chữ U Trở lại con đường mòn rậm rạp cỏ dài Đổ trên một bãi hoang Bốn bề là cỏ lao cao vút Là nơi ẩn náo tốt nhất Cho dù là đứng trên tầng 10 Tòa nhà e rằng cũng khó mà phát hiện ra Lúc xuống xe dũi lòng bàn tay Chiếc nhẫn ngọc màu xanh lá cây chối mắt Dính cả thân nghiệp và mồ hôi của tôi Nhẫn ngọc Cứ nằm mãi trong lòng bàn tay tôi từ nãy giờ Nó dày hơn những chiếc nhẫn thông thường Tỏa ra một ánh sáng trong xanh Đặt dưới hoàng hôn kia Có chút hoa văn, uống, trì dị Phát ra ánh sáng phản quan mờ mờ ảo ảo như là mắt mèo Một bên mặt nhẫn có một vệt đỏ đung Dường như là vệt máu của hàng ngàn năm trước Bị giam cầm trong ngọc thạch Hoang tôi đặt nó lên môi dịu dàng hôn nó Giống như là hôn lên môi của cô ấy Một tiếng trước Xe chạy qua vùng ngoại ô lúc rạng sáng Con đường này thư thớt xe cộ Hai bên toàn là rụng vườn và bãi hoang con có không ít mèo hoang vượt qua Tất cả đèn đường đều bị hỏng Đang phải nhờ đèn khai viễn, cẩn thận nhìn chăm chú về phía trước, cưỡng chế bản thân tuyệt đối không được ngủ gật, đột nhiên trong ánh đèn bóng qua một bóng người phụ nữ, tôi đạp mạnh phanh xe để dừng lại, tiếng phanh xe lên, chắc chắn trúng đâm vào cô gái đó, nhìn cô ấy nằm ngã gục trên đó. Tôi vội vàng xuống xe đỡ cô ấy dậy, hóa ra là một cô gái trẻ. Sắc mặt trắng bệt đang thở hổn hển Trên người thì không có bất cứ vết thương nào Rõ ràng không phải là do bị tôi đâm vào Vẫn chưa kịp nói câu gì Thì tôi đã phát hiện trên ngón trỏ của cô ấy Đang đeo chiếc nhẫn ngọc màu xanh lá cây Tôi đã biết chiếc nhẫn này Khuôn mặt này thật xa lạ Tôi vội vã hỏi Chiếc nhẫn ngọc, chiếc nhẫn ngọc ở đâu đó ra Miệng cô ấy trào ra một chút máu tươi, yếu ớt đát trò hoang thôn quán trọ quanang thôn lẽ nào trên thế gian thật sự có chốn ấy mà nó ở đâu con đường này con đường này đi thẳng về phía trước con một cái cây héo cây héo con đường nhỏ rẽ vào đó đi đi thẳng về phía trước những lời này khiến tục quán sợ con chiếc ngọc của cô gái bỗng tự động rơi xuống tay đôi vừa kịp hứng lấy, chiếc nhẫn ngọc lạnh toát phát ra ánh sáng âm u với ánh đèn vệt máu đỏ trong màu xanh non đang muốn chuyển động một cách ngu ngốc. Sắc mặt cô gái hoảng hốt, cổ họng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, nhất định đừng, đừng, đeo nó lên." Chừa nói hết câu thì cô ấy không sao nói tiếp được nữa. Tu quản hốt sờ lên mũi cô ấy, "Cô ta đã chết rồi." Sáng sớm ngày ra, cô gái không rõ lai lịch này, chết trước xe của tôi Không, có ấy không phải do tôi đăng chết, không phải sợ đến như vậy Tôi lập cặp móc điện thoại ra để báo cảnh sát Đứng dậy tựa vào xe chỗ hoang vu hẻo lánh này Mãi vẫn không thấy một chiếc xe nào chạy qua Không biết xe cảnh sát bao giờ sẽ đến Vội vàng nắm chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay Tôi thấp thận, không yên, miếng môi Tống tầm mắt về phía bóng tối, tôi nhớ lại lời cô gái nói, trước lúc chết, chiếc cây khô đang đợi tôi, chỉ dẫn tôi phát hiện ra quán trọ hoang thôn, trước khi xe cảnh sát tới, tôi bỏ lại cô gái đáng thương đã chết, rồi lại lái chiếc xe Mercedes lao về hướng chí mạng đó, chết vì tò mò. Mấy phút sau, đèn xe quả nhiên sâu rồi một chiếc cây to, trong sắc trời bình minh hừng sáng. Một chiếc cây khô cao to kỳ dị Giống như một xác chết khô Chết không nhắm mắt Tứ chi thì dũi thẳng Khẩn cầu Thượng Đế Minh Oan Cạnh cái cây khô không có đường Nhiều nhất là đường mòn trong cỏ hoang Do những hồi lau rốt cuộc Có lỗi với xe cưng Tôi cố chấp lao đầu vào Cả đường đau lòng nhìn vào cái kính phản quan Trước mặt toàn là rừng núi hoang vu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 Rốt cuộc cũng đã phát hiện ra quán trọ hoang thôn Ở trong truyền thuyết Một mình trở về trước năm tòa nhà Không còn thấy bất cứ bóng người nào Sắc trời vẫn xanh âm u đè nén khiến người ta phát đi Giống như gã điên dùng gạch đặt vào xe của tôi Tôi vẫn chưa có điên Lặng lẽ dò dẫm vào quán trọ hoang thôn Bên tài lặng thành tới mức kỳ quạch Mèn thang bên trái đi tới tầng cùng, nhớ tới cánh cửa sổ trên tầng 3, cô gái giống như hoàng, tôi bèn hít một hơi thật sâu, xong vào cửa động tối ơn bên cạnh. Hang núi không thấy ngày đêm, không khí lạnh lẽo ẩm ướt phả vào mặt. Ai ai bấm sinh cũng đều sợ bóng tối. Nhịp tim bỗng chốc tăng tốc, tôi sợ hãi chạy vài bước về phía trước mới thấy ánh sáng treo trên không. Hiện lên một hành lang sâu hung hút Quán trọ quan thôn Sao phải xây giống như là ngôi mộ cổ Hay là để che giấu đường vào địa cung Tiếp tục nhìn về phía hai bên hành lang Cách vài mét lại có một cái cửa phòng Tôi cẩn thận rõ rén tiến về phía trước Tiện tay đẩy một cánh cửa ra Nhưng nó đã bị khóa chặt Không sao nhúc nhích được Đi tới cuối con đường Cầu thang gỗ chặt hẹp Tôi dẫm lên, mặt cầu thang lung lay sắp đổ Thật khó tưởng tượng vẫn có người sống ở nơi đây Theo tiếng lắc lư có két tới hành lang tầng 2 Ánh đèn ở đây sáng hơn một chút so ở dưới tầng trệt Tôi cũng thấy có một chút tức giận Sáng sớm mà những người này đi đâu hết cả rồi Tôi thử hét lên một tiếng to Có người hay không? Đột nhiên đầu bên kia hành lang Vang lên tiếng bước chân vồn vả tức tóc nàoo tới tiếng bước chân đầu bên kia lại càng mãnh liệt chỉ thấy một bóng người lứa qua tôiông lên một cầu thang khá hấp tóc lên tầng 3 gió lạnh bú thổi qua bên tayì như là rất nhiều mảnh vỡ quẹt ngang ở trong não của tôi dưới ánh đèn trắng trong hành lang bóng đèn đã lẽ vào một cửa phòng tôi lao như bay đ cửa xong vào đã dẫm lên một đống bụi, không thể không lấy tay che mũi và che miệng, khó khăn lắm tôi mới nhìn rõ cánh cửa sổ phủ một lớp bụi rất dày, phát ra ánh sáng âm u vàng vọt trong phòng, giống như có mấy chục năm không có người ở, nhưng vẫn bày biện đồ nội thất kín ở trong phòng, trên tường treo một khung ảnh cũ, bên trong không thấy tấm ảnh nào, chỉ còn có cả chiếc giường to khắc hoa đỏ, lộ ra những sợi cỏ nát, giống như trong một cái xác mổ xẻ. Lấy hết sức can đảm mở cái chiếc tủ quần áo, không ngờ nó được làm bằng gỗ cũ, bên trong có treo rất nhiều quần áo cũ nát, toàn là sườn xám của phụ nữ, tỏa ra một mùi ẩm mốc nồng nặc. Không có người hoặc là không phải người, bụi từ từ trở lại mặt đất. Tôi nghi ngờ quét mắt khắp phòng Tới trước bàn trang điểm Có tấm gương phủ đầy bụi Chiếu lên bóng tôi mờ ảo Tôi hiếu kỳ Lấy giấy ăn ra Tôi lao sạch sẽ bụi ở trên tấm gương Giống như kim loại phản quang Chiếu lên khuôn mặt đàn ông trẻ tuổi Lần đầu tiên phát giác mình xa lạ đến như vậy Đúng lúc tôi đang nghi ngờ Đây là ai Thì trong gương lại hiện lên một gương mặt thứ hai một gương mặt người phụ nữ, Hoa, cô ấy đang đứng sau lưng tôi, tấm gương đã thấy rõ vị trí cô ấy, khiến cho tôi mừng rỡ tôi quay đầu lại. Cô gái lại hoảng hốt bỏ chạy, chưa được vài bước đã bị tóm lấy một cách thô bạo. Tôi xoay lại ôm chặt vào lòng, "Hoa, quả nhiên em đang ở đây, tại sao, tại sao em phải rời xa anh, bỏ tôi xa, ông đã nhận nhầm người rồi." Giọng của cô ấy khiến tôi phải kinh ngạc Nhưng không dám buông tay ra Chỉ nhìn mặt cô ấy Đúng, cô ấy không phải là hoàng của tôi Cô ấy chính là cô gái ban sáng đã nhìn trọn tôi Ở trên cửa sổ tầng 3 Tôi tuyệt vọng lắc đầu buông tay lùi lại vài bước Rồi yếu ớt đáp Tôi xin lỗi, tôi đã nhận nhầm người rồi Không sao Cô ấy sợ hãi khoanh tay lại Lộ ra thần sát ngự ngùng bó rối Hoàng mà anh nói ban nãy là ai vậy? Là bạn gái của tôi. Cô ấy cũng ở trong quán trọ Hoang thôn. Tôi nghĩ là vậy. Vừa nói tôi vừa sờ lên ngực, túi áo trước ngực đựng chiếc nhẫn ngọc, tôi có dũng khí xâm nhập vào nơi này hoàn toàn là bởi vì chiếc nhẫn ngọc này. Tôi chưa từng từng bỏ kiếm tìm cô ấy, kiếm tìm người con gái đeo chiếc nhẫn ngọc này, tên cô ấy là Hoàng, Hoàng của tôi. Âu Dương Hoàng, sinh ra trong ngọc khí thế gia cổ xưa Có một gia đình khá giả, khuôn mặt xinh đẹp Năm năm trước tôi chỉ là một sinh viên nghèo Không biết kiếp trước tích bao nhiêu công đức mà được số phận ban phát Có được một người bạn gái thông minh xinh đẹp với sự giúp đỡ toàn tâm toàn lực của cô ấy Tôi mở một cửa hàng chơi đầu cổ, kinh doanh buôn bán ngọc Đặc biệt là cổ ngọc lương chữ hàng ngàn năm trước đây Tất cả đều thắng lợi nhờ vào học gia uyên bác của cô ấy Khi làm vài phi vụ buôn bán mấy trăm vạn Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi tôi đã mua được nhà và xe Một năm trước chúng tôi đi nghỉ ở hải đảo của chiếc giang Nửa đêm đi dạo trên bãi biển thì phát hiện có một vật sáng đỏ lên Thiền hóa ra là chiếc nhẫn ngọc thần bí theo như Ho hoàng người sinh ra từ Ngọc khí Thế gia nói rằng đây là cổ vật văn minh lương trữ cách đây ít nhất cũng tới 5.000 năm phát hiện này khiến tôi mừng rỡ là thường ở biển hóa lại có báo vật đắp giá đến như vậy lẽ nào là tính vật do ông trời có ý giao phó cô ấy thử đeo chiếc nhẫn lên ngón tay không ngờ sáng sớm hôm sau thì cô ấy mất tích không phải là chiếc nhẫn mất tích Mà ngay cả người đeo nhẫn Người con gái mà tôi yêu tha thiết Cũng mất tích rồi Hoàng không để lại bất cứ một manh mối nào cả Không biết là bị bắt cóc, tống tiền hay là bỏ trốn Hoặc là xảy ra sự cố nào đó Nhưng tôi nhất quyết cho rằng Cô ấy chỉ trốn ở một nơi nào đó Chờ đợi tôi phát hiện và giải cứu Vậy mà tôi đã tìm kiếm tròn một năm Cho mãi tới tận Ngày hôm nay tại quán trọ Hoang thôn, Vĩnh Viễn không thể quên chiếc nhẫn ngọc, không thể quên cái vệt đỏ đung đó, một năm trước mò được nó từ dưới biển lên, đeo lên trên ngón tay của Hoàng rồi mất tích cùng với cô ấy. Tìm thấy chiếc nhẫn ngọc đồng nghĩa với việc tìm thấy Hoàng. Cô ấy ở trong quán trọ Hoang thôn. Hồi tưởng lại vài giây, đột ngột ngẩng đầu lên, Người con gái xa lạ trước mặt, tuy là giống hoàng, nhưng cô ấy là một con người khác Cô là ai? Tôi tên là Lam Ngọc Nhi Ngọc Chi chiếc nhẫn giấu dưới ngực hình như đột nhiên động đậy Tôi cười bó rối, cái tên thật hay Anh đang tìm bạn gái của mình, thấy cô ấy trông như thế nào? Rất là giống cô, cũng có đôi mắt to, mái tóc dài, đến cả dáng người cũng gần giống Tôi rút tắm ảnh dình giữ trong ví ra cho cô ta xem Hình như tôi đã từng gặp ở đây Kỳ lạ, sao ánh mắt cô ấy nhìn tôi lại quả ngốt như vậy Giống như là đang nói chuyện với ma quỷ vậy Tôi luôn cho rằng mình mặt mai túng túng sáng sủa Chưa từng có người nào nhìn tôi đến như vậy Cái gì? Cô ấy thật sự ở quán trọ hoang thôn Có lẽ nhưng tôi không dám khẳng định Gặp cô ấy ở đâu? Còn ở đây hay không? Tại hành lang bên ngoài mấy hôm trước, tôi lao như bay ra dưới ánh đèn trắng trắng trại, chỉ còn bóng tôi lay động. Cô chỉ gặp cô ấy có một lần thôi sao?" Ngọc Nhi theo sau rụt rè đáp, "Đúng như vậy, tôi nhìn thấy từ xa, tôi chưa kịp nói chuyện thì đã không thấy cô ấy đâu cả. Thế ở đây có bao nhiêu người? Tôi không rõ. Xin lỗi, cô có thể dẫn đường cho tôi hay không?" Tôi bắt buộc phải tìm thấy người bạn gái của mình Cô ấy hoang mang lùi lại phía sau vài bước Nhưng lại nói ngược lại Với một biểu hiện của bản thân Được thôi Quán trọ hoang thôn Ngài đầu ngao dù Thật không ngờ lại Chuyện kinh dị này Của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng chuyện này không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh cảm ơn các bạn to lớn đếnường vậy 10 tầng lâu nhưng không có lấy được một chiếc thang mái không biết trước đây những người ở tầng 10 phải cố tình để giảm béo trên đường đi không gặp bất cứ ai Ngọc Nhi nói thường thì buổi tối mới nhìn thấy ở đây có 5 tòa nhà Có lẽ hoàng của tôi cũng ở trong cái tòa nhà này Bởi thế Ngọc Nhi mới nhìn thấy cô ấy Có một lần, thế này thì tìm chết mất Mỗi tòa nhà cao tới 10 tầng Mỗi tầng thì có mười mấy phòng Tổng cộng cũng phải 60 phòng Tìm từng phòng một thì phải mất bao nhiêu ngày đây Bạn đi đã tới trưa Mây đen vẫn dày đặt ở ngoài cửa sổ Lúc này cảm thấy đói không thể chịu được Tôi mới nhớ ra là mình vẫn chưa có ăn sáng Ở đâu có gì đó ăn được hay không? Ngọc Nhi trao mày nói Đi theo tôi Tới tầng 10 Chạy xuống tầng 1 Khiến cho tôi phải thở hổn hổn từ lúc nào Vậy mà sắc mặt cô ấy vẫn không biến đổi Chắc là cô ta đã quen leo cầu thang rồi cũng nên Tưởng rằng phải đi ra khỏi tòa nhà Nhưng Ngọc Nhi lại đưa tôi tới cuối hành lang Một cầu thang khuất tầm mắt thông xuống lòng đất, hóa ra vẫn còn tầng hầm hay là quyệt mộ. Cẩn thận bước xuống dưới, tôi tới một cái phòng khách rộng rãi âm u, hóa ra đây là một siêu thị lớn. Ánh đèn tối sôi lên những kệ hàng, phóng tầm mắt nhìn chắc là có điểm cuối. Thậm chí có thể thấy hoa quả tươi và rau xanh, còn có lát đát vài nhân viên bán hàng. Cái chỗ quỷ quái này mà cũng có siêu thị Thật là khiến người ta kinh ngạc, huống hồ nó lại ở dưới tầm hầm. Tôi tùy ý chọn vài thức ăn chính, nhìn kỹ thì cũng được coi là tươi. Coi như bữa sáng gợp với bữa trưa. Tôi hỏi Ngọc Nhi muốn ăn gì không thì cô ấy lắc đầu nói là không ăn nổi. Vội vã ăn cho no bụng thì phát hiện nhân viên bán hàng thật là nhàm chán. Sắc mặt thì sầm xì, lúc thu tiền cũng giữ im lặng. Ánh mắt lộ ra một vẻ thù địch giống như là một gã điên buổi sáng tấn công tôi vậy Có lẽ họ chỉ bán cho khách quen, không hoàng nghìn khách từ xa tới như là tôi Và càng kỳ quái ở chỗ, mười mấy phút đi làm vòng trong siêu thị to như thế này Mà không hề thấy ngữ khách nào khác Ngoài nhân viên bán hàng thì chỉ có tôi và Ngọc Nhi Buồn bán ế ẩm như vậy, không biết họ làm thế nào mà duy trì được đây nhỉ Đột nhiên tôi cả gan, lôi tấm ảnh của Hoàng ra Đưa lên trước mặt một nữ nhân viên bán hàng Đã trung tuổi, tôi mới hỏi Xin hỏi cô, cô đã từng gặp cô gái này chưa? Nhân viên bán hàng im lặng như bị căng Lắc đầu không nói cái gì Có trời mới biết được là đã gặp được hay chưa? Tôi nghi ngờ hỏi Ngọc Nhi Những nhân viên bán hàng này bộ bị câm hay sao? Ngọc Nhi cũng có chút không hiểu Không, bình thường họ hay nói chuyện với tôi Xin lỗi, có phải ngài không hài lòng Với sự phục vụ của chúng tôi hay không? Một giọng người đàn ông ồm ồm cất ở sau lưng tôi Khiến tôi và Ngọc Nhi sợ suýt chết Quay đầu lại, lại thấy người áo đen Chính là người đàn ông trung niên cao gầy Nói với tôi đây là quán trọ hoang thôn Xin hỏi ông là Tôi là cửa hàng trưởng của siêu thị này Ngài cửa hàng trưởng Rất vui được quen biết ngài Rốt cuộc cũng gặp người đã từng nhìn thấy Tôi lại thấy ảnh của Hoàng ra cho ông ta xem Cửa hàng trưởng mặc nhiên trả lời Xin lỗi tôi chưa từng gặp người này Có thật hay không? Nói xong tôi lại nhìn về hướng Ngọc Nhi Cô ấy cũng lộ vẻ kinh ngạc Không giống vẻ gì làm nói dối Cửa hàng trưởng bỗng nhiên thốt ra một câu thấy thật tiếc cho anh Cái gì? Câu nói này giống như một mật mã khiến tôi đề cao cảnh giác Đáng tiếc Thật đáng tiếc một thanh niên trẻ khỏe như vậy Sao tự nhiên lại nói giọng này với tôi Một thanh niên trẻ khỏe không lo kiếm tiền mà lại chạy tới cái nơi quái quỷ này Hoàng phí tuổi thanh xuân có phải không Vẫn muốn lý luận với cửa hàng trưởng vài câu Nhưng Ngọc Nhi đã kéo tôi đi rồi xin lỗi ông ta Xin lỗi tôi không nên dẫn anh ấy đến đây Trại khối siêu thỳ, buổi chiều tiếp tục khám phá quán trọ hoang thôn, hy vọng có thể tìm thấy hoàng của tôi. Ngọc Di, những người ở đây kỳ quái quá, không phải người bình thường có đúng không? Ý là bệnh viện tâm thần, thật tế họ đều là những người xa lánh thế giới, người xa lánh thế giới. Những từ này khiến tôi thấy xa lạ nhưng lại đồng tình ở trong lòng, tức là những người mất tích trong xã hội. Họ xin lì bỏ thế giới bên ngoài, từ bỏ người nhà và bạn bè, họ ẩn cư trong quán trọ hoang thôn, vĩnh tuyệt giao với thế giới bên ngoài, không ai biết tung tích của họ, có thể có người vẫn đang đau khổ tìm kiếm và cũng có người dứt khoát cắt hộ khẩu, coi như vĩnh viễn rời khỏi nhân gian. Cái này mà gọi là xa lắm thế giới. Tôi cúi đầu thầm nghĩ, thà nói là chán ghét thế giới thì đúng hơn. Không hẳn, nguyên nhân xa lắm thế giới này rất nhiều Có những người bị bệnh trầm cảm, kinh niên Và cũng có người bị xâm hại gì đấy Thậm chí để trốn sự truy sát Nếu như thật sự chán ghét thế giới Thì Ha Tất phải tới cái quán trọ hoang thôn Tự mình cứ tìm một chỗ nào đó chết đi Có phải càng sạch sẽ hay hơn không? Cô ấy nói có lý mỗi người trốn chạy đều có nguyên nhân của họ cả hoàn nhất định cũng ở đây một người mất tích xà lánh thế giới vì một lý do nào đó hoặc là do chiếc nhẫn ngọc nên trốn tránh khỏi thế giới hiện thực để đến ẩn cư ở quán trọ hoang thôn những nhân viên bán hàng trong siêu thị ban này sao thái độ họ lại lạnh nhạt đến như vậy chắc cũng là do nguyên nhân xà lánh thế giới, đến với một không gian kín bưng chỉ phục vụ cho những người xa lánh thế giới giống mình hình thành nên một tiểu khu tự mình thỏa mãn mình còn tôi là vị khách từ nơi khác tới nên đã khiến họ phẫn nộ và tẩy chay hoặc không muốn bị tôi quấy nhiễu thậm chí lo sợ người ngoài tới sẽ phá vỡ cái đào hoa nguyên vốn xa cách hiện thực nước lên nhìn mắt Ngọc Nhi thật sự giống rất giống hoàng. Vậy cô thì sao? Nguyên nhân cô tới đây là gì? Cũng là một người xa lắm thế giới hay sao? Không, tôi yêu cuộc sống, càng không thể trốn chạy hiện thực. Thần thái cô ấy đã có chút tuổi thân. Tôi tới quán Trọ Hoang thôn là để đi tìm cha của tôi. Ông ta cũng mất tích. Đúng như vậy, cha tôi là một nhà khảo cổ nghiên cứu văn minh lư trận cổ đại. Hai năm trước bỗng dưng bị mất tích em đợi đã cha cô nghiên cứu văn minh lương trữ hay sao anh chưa từng nghe qua hay saoăn minh lương tr của 5.000 năm, năm trước được lấy tên bởi đầu tiên phát hiện ra nó chính là vùng lương tr ở chiếc gian vùng tam giác quan trọng của văn minh tiền sử cũng là một trong những khởi đầu của Văn Minh Đông Á thời kỳ đầu đẹp ngang hàng với ai cặp cổ Đặc điểm lớn nhất của văn minh lương chữ Chính là số lượng ngọc khí khổng lồ tinh xảo tuyệt sắc Ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa ngọc của Trung Quốc Những điều này thì tôi đương nhiên biết rồi Lương chữ hai từ này khiến tôi nhớ đến Hoàng Gia tộc nhà cô ấy Truyền lại rất nhiều đồ ngọc lương chữ Về mặt này tôi rất tình thông Nếu như không có những bảo bối này cũng không thể kinh doanh, buôn bán và chơi đồ cổ được Hoàng thường nói tới văn minh Cổ lưng chữ, miêu tả tiễn mỹ cung điện hùng vĩ cổ đại Lăng vương thần bí và kim tự tháp đông phương Giống như là quay lại, xuyên qua 5.000 năm, năm trước Khi cô ấy nói tới sự diệt vong của nàng văn minh huy hoàng này Sẽ lại vặn tay than thở Tổ tiên em chìm đắm trong đồ ngọc Cuối cùng dẫn tới văn minh suy tàn Và diệt vong Kỳ lạ Lam Ngọc Nhi xinh đẹp trước mắt tôi Cũng vô cùng hứng thú với lương trự Biểu hiện cao độ Phía trước thật giống với Hoàng Năm Nào Cô thật sự xác nhận Không quen biết bạn gái của tôi Đương nhiên Tôi đã phải che giấu sự hoài nghi của mình Xin lỗi mời cô cứ nói tiếp Hai tháng trước Tôi vô tình tìm thấy trong nhà một ổ cứng di động Bên trong có thành quả nghiên cứu của cha tôi Mấy tháng trước khi mất tích Ông tổ chức khai quật một di chỉ cổ đại ngoài vùng ngoại ô Trùng giống một lượng lớn đồ ngọc văn minh lương chữ Ở đó còn có cho rằng đây là mộ phần của nữ vương lương chữ Mộ phần của nữ vương? Đúng, cha tôi đã đào được hài cốt của nữ vương lương chữ Địa chỉ đó phía sau quán trọ Hoang thôn, đi thẳng thì không xa tới 100m. Tài liệu cho thấy cha tôi rất hứng thú với quán trọ Hoang thôn, phát hiện ra tòa nhà này được xây dựng vào thập niên 40, thuộc gia tộc Âu Dương ở Chiết Giang, nghe có vẻ rất giống một tiểu thuyết ăn khách. Không phải là tiểu thuyết, đây chính là sự thật. Cha thông qua chứng cứ nghiên cứu quán trọ hoang thôn của gia tộc Âu Dương chính là hậu duệ của nữ vương Lương Trử. Họ phát hiện mộ địa 5000 năm trước nên đã xây dựng năm tòa nhà ở đây để trông giữ ngôi mộ tổ. Và cô nghi ngờ cha cô đã trốn ở trong cái quán trọ hoang thôn. Biểu hiện của Ngọc Nhi nghiêm túc lạ thường, đúng vậy, ông ấy tin rằng ở đây trông cấp báo Phật giá có thể giải đáp cầu đố cuối cùng của văn minh lưng chữ và ông cũng không muốn bị thế giới trần tục quấy nhiễu nên đã tự bỏ gia đình và mọi thứ ẩn cư giống như một người xa lánh thế giới nhưng ông không phải là trốn chạy mà là muốn tìm kiếm báo vật được cất giấu Cô đã phát hiện ra ông ta chưa? Chưa, tôi vẫn chưa tìm thấy cha của tôi, nhưng tôi tin rằng ông đã ẩn giặc ở nơi nào đó trong năm cái tòa nhà này hoặc là đang bí mật khai quật ở dưới lòng đất. Đúng lúc hai người đang nói chuyện sâu nổi, đột nhiên có người phía đằng vỗ vỗ vai tôi. Nếu nửa đêm nhất đành sẽ sợ chết khiếp. Tôi quán hốt quay đầu lại thì nhìn thấy một khu mạc đang tức tối. Gã điên, chính là cái gã điên ban sáng đã điên cuồng giầm gạch đập vào chiếc xe của tôi. Theo phản xạ, tôi nắm chặt lấy tay ngọc nhị. Vội vàng lùi lại mấy bước để tránh cái gã điên này, để sợ làm tổn thương cô ấy. Gã điên gào thét với tôi, đừng đến, đừng đến, đây không phải là chỗ của các ngươi. Trước khi gã lao bổ vào người tôi, thì tôi đã lôi Ngọc Nhi chạy lên trên cầu thang. Hoàng hồn không nhìn thấy mặt trời, chỉ thấy bầu trời tỏa ra ánh sáng âm u, giống như màn đêm có thể đổ xuống bất chợt lúc nào trùm lấy cả quán trọn Ho hoàn tôi và Ngọc Nh nhìn du trong tòa nhà tôi đang tìm hoàng của tôi còn cô ấy thì tìm ra của mình nhưng kể từ sau khi gặp gã đi đó tôi không còn gặp thêm bất cứ ai khác nữa có lẽ nào tất cả mọi người đều đã trốn hết không muốn bị người từng nơi khác đến đây để tìm thấy lần lượt kiểm tra từng phòng đều không giống như có người ở trong Tôi nghi ngờ đòi nhà này căn bản nó không có người ở. Không, tôi sống ở đây. Ngọc Nhi phản bác lại ý nghĩ của tôi. Tôi cố ý kích thích cô ấy. Thế cô sống ở đâu? Câu hỏi này khiến cô ấy lại do dự. Liết xéo tôi hồi lâu, có chút sợ hãi thật sự lướt qua. Nhưng cô ấy vẫn gạch đầu nói, đi theo tôi nào. Ở cuối hành lan tầng thứ ba, Nơi khuất tầm mắt nhất, cô ấy lấy chìa khóa mở cửa phòng Rốt cuộc đã trở lại với nhân gian Đây là một căn phòng rộng rãi Với một phòng khách, một phòng ngủ Còn có cả nhà vệ sinh nhỏ Bày biện các kiểu đồ nội thất hiện đại Trên bàn học đặt một chiếc lá tốt Trong phòng thu dọn cũng không có lấy một hạt bụi Quả là phòng của con gái Lúc trước hồi tôi còn yêu Hoàng Cô ấy cũng thu dọn nhà cửa rất là sạch sẽ Bây giờ thì ngôi nhà đó Đã bị tôi làm rối tung lên Bừa bộn hết cả lên Phẩm chất của Ngọc Nhi Rất giống như là hoàng của tôi Đến cả màu sắc yêu thích cũng giống như Chuyện kinh dị này Của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng Chuyện này không được sao in với mọi hình thức Để kinh doanh Cảm ơn các bạn nhau, Rèm cửa sổ màu vàng Ra trải giường màu xanh ngọc Máy tính thì màu tím Tất cả đều khiến tôi cảm thấy thân thuộc Tôi bất giác chạm lên tủ lạnh rồi nói Rõ ràng là đầy đủ tiện nghi Nếu như ẩn cư như thế này Có lẽ về sau tôi cũng sẽ cân nhắc tới Bà chủ nhà cho tôi thuê đấy Những mọi thứ trong phòng đều do tôi tự bố trí lấy, bà chủ mỗi tháng chỉ tới đây một lần, nhưng tôi chỉ dọn tới đây hai tuần lễ. Lần sau muốn gặp bà ấy thì phải 14 hôm nữa. Cô ấy nói mà hết tấp lo lắng run rẩy đứng ở cửa, hình như muốn mời tôi đi khỏi nơi đây, hay là sợ tôi sẽ làm cho cô ấy sợ hãi. Nghi vấn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đã định hình trong lòng của tôi hay là nói ra như vậy ánh mắt cô nhìn tôi sao lại sợ hãi như vậy bộ trên mặt tôi có bết nhỏ nào hay sao không tôi không có sợ mấy tầng cuối rõ sàng là run rãy tôi cười đau khổ Ngọc nhi cô không biết nói dối chứ Rốt cuộc cô ấy không chống chế được nữa Xin lỗi tôi thừa nhận nhìn thấy anh tôi rất là sợ hãy cho tôi biết lý do Sáng sớm hôm nay tôi mở cửa sổ, nhìn thấy dưới lầu có một chiếc xe màu bạc, anh đứng cạnh xe, là một chiếc xe Mercedes đúng không? Đúng. Mở cửa sổ ra, nhờ ánh sáng mù nhìn xuống tầng 3, là chỗ sâu nhất của chữ U là vị trí tôi đứng vào buổi sáng. Tôi nhìn thấy, nhìn thấy trên cửa kính xe ô tô của anh hiện lên một bầu trời rực rỡ, còn có cả tòa nhà dưới ánh mặt trời, cả mặt anh cũng ở dưới ánh nắng sao rồi. Không, sao lại nhìn thấy được? Buổi sáng trời không phải âm u hay sao? Cả ngày không xuất hiện lấy một cái mặt trời, bầu trời thì đặc kín cả mây đen, trời kín sao lại hiện ra mặt trời được? Thế nên, tôi mới cảm thấy là khủng khiếp, bởi vì mắt tôi nhìn thấy bầu trời cũng âm u như thế, cả thế giới đều u ám, chỉ có duy nhất cửa kính xe của anh Lại hiện lên một bầu trời rực sở ánh nắng Ảo giác Tôi cố chấp lắc đầu Đó là ảo giác của cô Rời xa đám đông dân cư lâu ngày Dễ xuất hiện ra ảo giác này lắm Tôi biết thế nào là ảo giác Nhưng mà tôi tin vào mắt của mình Bởi vậy cô mới sợ tôi như thế Tôi thật sự có ăn thịt cô hay sao Tôi không biết Nhưng bây giờ tôi đã tin anh rồi Chỉ trời sáng nay là tôi sợ khủng khiếp Thời gian còn lại, anh cũng không đến nổi Xem ra anh là rất yêu bạn gái của mình Nếu như có người nào đó si tình, chung thủy như anh mà yêu tôi Thì tốt quá Câu nói này có một chút kỳ quái Tôi vô thức sờ lên ngực, chiếc nhẫn ngọc lạnh giá chạm vào tim Trời tối rồi, xin lỗi tôi không nên ở lại trong phòng của cô Tôi cúi đầu bước ra khỏi phòng của Ngọc Nhi Anh phải đi rồi sao? Không, tôi bắt buộc phải ở lại đây để tìm kiếm hoàng của tôi Cô ấy nhất định ở trong quán trọ hoang thôn Nhưng tôi không dám qua đêm ở đây Những tòa nhà này nó quá kỳ dị Còn cả những người quá dị ở nơi đây nữa Tôi muốn trở vào trong xe để ngủ một đêm Rồi sáng ngày mai tôi sẽ quay lại Được, nếu như có cần gì giúp đỡ Thì có thể đến đây tìm tôi Tạm biệt cáo tầng Lam Ngọc Nhi, tôi vội vàng chạy xuống tầng lầu cầu thang, lao ra khỏi hang động tối om. Bầu trời đêm vẫn phủ kín những đám mây đen, nhìn không thấy trăng sao, chỉ còn đường viền của năm tòa nhà giống như ánh mắt của ác mộng dựng trong không trung. Tất cả tòa nhà phủ đầy bóng tối, nhìn không thấy bất cứ cửa sổ nào sáng đèn, bao gồm cả phòng của Ngọc Nhi ở trên tầng 3. Không phải cô ấy bảo những người ở đây sống về đêm hay sao? Sao lại không có bật đèn nghi hoạt này khiến cho nhịp chân tôi lại tăng tóc. Tôi lao ra khỏi quán trọ hoang thôn, trở lại đêm đen hoang dã. Gió thu hung hút xung quanh, cỏ dại cỏ sát vào gấu quần tôi. Giống như nghĩa trang hoang vu, chỉ còn lại mình tôi sống sót. Tôi dùng màn hình điện thoại để làm đèn pin trên đường dò giảm tới chỗ dấu xe thì phát hiện ra đồng cỏ hoang trống quơ trống quác, xe của tôi thì không thấy ở đâu cả. Không thấy tìm nhầm được, tuy buổi sáng nhìn không rõ nhưng tôi đã đi một vùng xung quanh, không thể vượt qua khoảng cách xa như vậy được, buổi sáng nhất định là tôi đổ ở nơi đây. Nhưng chiếc xe của tôi thật sự không thấy ở đâu cả. Móc chìa khóa ấn vài cái Nhưng không nghe thấy bất cứ phản ứng nào Lại có người ăn cắp xe của tôi Hay là nó mất tích ở trong không khí Tôi tuyệt vọng ngửa đầu lên Một ngôi sao bằng cứa sạch bầu trời